Xin chào quý vị khán thính giả. Mình là Xuân, chào mừng quý vị đến với kênh Vườn Vi Lộc. Hôm nay Xuân mời quý vị đến với một tiểu thuyết của tác giả Bà Tùng Long. Tiểu thuyết có tên Lầu Tỉnh Mộng. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Chương 1: Tờ chúc thư bí mật. Trời mưa tầm tả cả tuần nay không ngớt. Mùa đông ở cố đô thật buồn bã. Trên đường Nam Giao, có một ngôi nhà củ kỹ gần sụp đổ, như không còn chịu đựng được với những trận mưa liên tiếp nặng hồ. Ngôi nhà củ kỹ này có một cái tên hết sức thơ mộng, mà quanh đó người ta thường gọi là lầu tỉnh mộng của bà Hoàng. Có lẽ ngôi nhà đã được cất lên cách đây non một thế kỷ, nên lối kiến trúc đã xưa, tường đã siêu, vách đã ngã. Chỉ còn một gian giữa là còn đứng vẫn, vách rêu đen vì mưa gió, mái chết vì thời gian, đã làm cho khách qua đường thấy cả một cảnh tan thương ảm đạm. Quanh nhà là mảnh vườn âm um tầm rộng hai mẫu đất, trồng đủ các cây ăn quả mà nhiều nhất là chuối. Mỗi năm, các cây lớn đều bị đốn để làm củi chậm, thành ra khu vườn có vẻ sơ sát. Vườn rộng như vậy mà không có người chăm sóc Nên các thứ cỏ dại tha hồ mọc Chim chóc tha hồ làm tổ Càng khiến cho cảnh tiêu điều thêm rõ rệt Chủ nhân ngôi nhà ấy là bà Hoàng Có bốn cô con gái và một cậu con trai Bà quá chồng khi cô con gái Út mới lên 8 tuổi Bà Hoàng mới ngoài 50 tuổi Nhưng có lẽ sự nghèo khó thiếu thốn đã làm cho bà già yếu trước tuổi nhiều. Trên khuôn mặt nhăn nheo của bà, người ta chỉ còn nhận được ở đôi mắt sự sắc xảo của một sắc đẹp tàn tạ. Tuy nghèo sơ nghèo xác, nhưng cách ăn mặc của bà vẫn còn cái vẻ của một mệnh phụ đài cát. Suốt ngày, bà mặc một cái áo dài màu tím và choàng một cái khăn nhiễu vì bà rất sợ lạnh. Bốn cô con gái của bà là Mỹ Kim, Lan Chi, Bích Ngọc, Bích Diệp. Mỹ Kim năm nay đã 26 tuổi, Lan Chi 24 tuổi, Bích Ngọc 22, còn Bích Diệp mới 18 tuổi. Bốn cô đều mảnh khẳng, yếu điệu, da trắng, tóc đen. Ai trông thấy cũng đều phải khen là đẹp, nhưng tính tình của bốn nàng thì lại ít giống nhau Mỹ Kim đài két và thích làm dáng mặc dù sống trong cảnh xa suốt thiếu thốn nhưng vẫn thích ăn sung mặt sướng lại hay gắt gỏng ích kỷ Lan Chi không đẹp hơn chị nhưng lại hiền lành và suốt ngày chỉ ham mê đọc sách ngoài ra không thiết gì nữa Bích Ngọc là con người thực tế hiểu tình cảnh của gia đình nên đã giúp cho bà Hoàng nhiều công việc nhất Bích Diệp suốt ngày chỉ hút thuốc và mơ mộng nhìn làng khói để giết thời giờ Bích Diệp không hề than thân trách phận không thấy gia đình mình đang sống là khổ Còn người con trai lớn của bà Hoàng là cậu Tùng hiện đang học bên Pháp Tuy nhiên, bà Hoàng vẫn lo chạy vậy cho con học bà đặt cả hy vọng của đời bà Trong sự nghiệp của tuần sau này Ngoài trời mưa gió tầm tả Quanh ngọn lửa hồng của lò sưởi Bà Hoàng nằm trên chiếc ghế xích đô Mắt đâm đâm nhìn qua khung cửa kính mờ nước Bà bỗng thở dài Mỹ Kim, Lan Chi và Bích Diệp Ngồi quay quần trên bộ ván Mỹ Kim nói Trời mưa như thế này Tối nay chắc em Bích Ngọc không về được, mẹ nhỉ? Bà Hoàng nghe hỏi, liền nói như vừa tỉnh một cơn mộng. Ừ, có lẽ em còn ở lại bên thôn Vĩ Dạ, mai mới về được. Chẳng rõ nó có bán được không? Mỹ Kim nói, Trong cảnh này, thật còn oán ông nội con quá, Tại sao lại bày ra tờ chút thư lạ lùng? Giam hãm mẹ con ta trong cái cảnh nghèo đói thế này Bích Diệp nghe chị nói thế liền can Tại sao chị cứ nhắc đến tờ chút thư làm gì mãi thế Chúng ta cứ xem như nó không có, được không? Mỹ Kim giận dữ coi như không có Thế chúng ta mang tiếng là con dòng cháu giống để làm gì Ông nội của chúng ta nổi tiếng giàu có một thời kia mà Chà ta còn là một quan to của triều đình, thế mà ngày hôm nay chúng ta sống dở chết dở như thế này. Thậm chí, bữa ăn mỗi ngày chỉ có cơm khoai và canh rau. Củi không có tiền mua, phải đốn cây mà chậm. Trong lúc đó, ở tại văn phòng trưởng khế, tờ Di chúc vẫn còn nằm im liềm trong ngăn tủ, cảm đoán chúng ta không cho chúng ta cái quyền đòi hỏi đến hạnh phúc của mình cho đến cả sự ăn mạ Bà Hoàng thở dài. Mỹ Kim, con nói làm chi lắm lời. Mẹ đã nói rõ cho các con nghe về tờ di chúc ấy rồi. Các con không nên tiết lộ ra ngoài. Chúng ta sẽ mất quyền hưởng thụ nó, con ạ. Bích dịp nhắc. Mẹ có kể cho chúng con nghe về tờ di chúc ấy. Con còn nhớ. Hình như ông nội con sau khi chết có để lại cho mẹ con ta một số gia tài là 10 triệu đồng. Với điều kiện lạ lùng là mẹ con ta phải dọn về ở suốt đời trong ngôi nhà sụp đổ này mà ông đặt cho cái tên là Lầu Tỉnh Mộng. Còn cái gia tài kia chỉ được phép chia ra khi nào bốn chị em con có một người đi lấy chồng. Người đi lấy chồng sẽ lãnh một phần sáu số gia tài ấy trong ngày đám cưới. Số tiền còn lại cũng sẽ chia ngay trong ngày ấy Cho mẹ, ba chị em con và anh Tùng Có phải thế không mẹ? Bà Hoàng nói Ừ, thì mẹ nghe nói thế đó Từ ngày dọn về ở ngôi nhà này Thật, mẹ con ta đã sống làm lũ như một kẻ thường dân Mỹ kiềm hét Còn khổ hơn bọn thường dân nữa Bà Hoàng khoát tay, tỏ ý bảo Mỹ Kim đừng nói nữa Nhưng Mỹ Kim vẫn không chịu làm thên Mười triệu đồng đem chôn trong nhà trưởng khế Còn chúng con, cả bố chị em Chỉ có một cái áo dài để mặc chung khi đi ra ngoài Đồ đạc có cái gì quý giá thì bán lần hồi mà ăn Vậy mà thiên hạ ai cũng ca tụng ông nội là người nhân đức, khôn ngoan Mỹ Kim vừa nói đến đây, thì người tớ già tay ôm bó củi, đẩy cửa bước vào. Trong nhà, chỉ còn một người đầy tớ già là ông Đảnh. Ông Đảnh ở với bà Hoàng đã trên 30 năm nay. Ông thật là một người đầy tớ trung hậu. Mấy năm sau, ông thấy cảnh nhà bà Hoàng xa xốt, không đủ tiền trả công. Ông liền tình nguyện ở không lương. Tất cả công việc trong nhà, ông đều làm cả. Không có ông đảnh, có lẽ bà Hoàng phải bó tay chịu đói. Vì ông đảnh mỗi ngày, đốn chuối đem bán lấy tiền, mua các vật dụng trong nhà. Những lúc rảnh, ông còn rọc lá chuối bán. Ông đốn cây làm củi chậm, ông đi mua gạo, mắm muối cho những bữa ăn. Ông không bao giờ than cực hay quạo quọt. Trái cây trong vườn, bà Hoàng và các cô con gái đâu có dám ăn, mặc dù họ thèm hết sức. Trái cây ông Đảnh hái sẵn, mỗi sáng có bạn hàng đến tận nhà mua. Thỉnh thoảng, ông Đảnh nhính lại vài trái cam cho Mỹ Kim, vì Mỹ Kim hay đau yếu. Còn bà Hoàng, bà không dám nghĩ đến chuyện tẩm bổ. Với bà, cái mặt có lẽ cần hơn cái ăn. Bà rất sợ người ngoài nhìn thấy cái nghèo của bà. Áo quần bà luôn luôn tương tớt. Mỗi năm, bà cũng ráng sắm cho các cô con gái những bộ đồ hoặc những hộp son phấn. Các cô gái của bà đều đẹp, nhưng Mỹ Kim đã quá 25 mùa xuân mà chưa hề có ai để ý đến. Lẽ rất dễ hiểu là bà Hoàng Nghèo, cái ngôi nhà sụp đổ của bà. Chứng minh cho gia thế bà Mặc dù bà cố tình che đậy Bà che đậy rất khéo Mà cũng không qua được cặp mắt soi mói của người đời Như nếu có một cuộc lễ ở đế đô Thì trong bốn cô gái Chỉ một cô được đi dự Vì họ chỉ có được một cái áo gắm Một cái kiền Và hai chiếc vòng Để cùng đeo chung mà thôi Cứ thế Họ thay phiên nhau để đi ra ngoài trong các ngày lễ lớn hoặc ngày kỵ ở nhà thờ tổ. Còn nếu có khách đến nhà, một cô phải tránh mặt để lo việc bếp nút. Khách có bảo thì bà Hoàng bảo con gái đi về quê coi gạt hoặc đi thăm bạn vắng. Cơm mỗi bữa chỉ là cơm ghế bắp, ghế khoai nhưng chén bát thì toàn đồ quý giá. Trong nhà vẫn có trà tàu ngon để đại khách, mặc dù mẹ con hàng ngày vẫn cứ uống nước lá mà thôi. Thuốc hút thì chỉ toàn là thuốc cẩm lệ. Ông Đảnh vẫn lễ phép, thưa gửi, khép nếp như thở bà Hoàng còn là một thiếu phụ trẻ đẹp xa hoa. Cách ăn mặc của ông Đảnh cũng riêng biệt. Ông vẫn mặc chiếc áo màu xanh, chiếc áo tứ thân của những nhà nô bọc nhà quý phái. Đi ra ngoài Ông vẫn đổi cái nón chớp quay tua Và chân đi đôi dép da Người ta lấy làm lạ Là tại sao ông Đảnh lại chịu sống Trong cái cảnh nghèo nàng của bà Hoàng Mà không thay chủ khác Có lẽ ông Đảnh cũng như bà Hoàng Hy vọng vào tờ chút thư bí mật Để một ngày gần đây Thấy cảnh phục hồi trong nhà chăng Ông Đảnh biết rõ Ông Hoàng Hồng Phước Chủ nhân ngôi nhà lầu ấy Những lúc rỗi rảnh Ông thường kể cho Bích Ngọc nghe Vì trong bốn người Ông chỉ thương Bích Ngọc nhất Bích Ngọc không hề đài két như ba cô kia Bích Ngọc thường giúp ông đảnh rọc lá chuối Bó lại từng sắp Tỉa cắt quầy chuối ra từng nải Hoặc hái trái cây ngoài vườn Bích Ngọc lại vui vẻ Chịu thương chịu khó Suốt ngày lại cứ lo vá mạng áo quần cho mẹ và các chị Nhưng cái nghèo là cái cơ cực Vá mạng mãi mà quần áo vẫn không lành Ông Đảnh thường kể cho Bích Ngọc nghe cụ Hoàng Hồng Phước nhà ta là một người hết sức nhân từ Nhưng sao vì hoàn cảnh xã hội mà thành ra người cứng rắn Cô Bích Ngọc có hiểu tại sao mà các cô Phải chịu sự cực khổ ngày hôm nay không? Đức ông nhà ta đâu phải người tàn ác. Sự người khó đưa người ta vào vòng cực khổ là lẽ dĩ nhiên. Vậy mà đức ông cứ bỏ mặt bà và các cô sống trong cảnh nghèo nàng. Mặc dù đức ông còn có cả một số tiền lớn trong tay. Bích Ngọc nói, Chắc là ông nội tôi sợ con cháu ngồi trên đống tiền Đâm ra xa xỉ rồi hư thân mất nết chứ vậy Ông đảnh nói Cô nói nghe ra cũng có lý Nhưng sự thật không phải như vậy Đức ông sợ dĩ có thái độ đến như cây nghiệt Đối với các cô bây giờ Là vì đức ông đã phải trả giá một bài học Một bài học hết sức đau đớn Hết sức mắc mỏ Mà nguyên nhân là tại đồng tiền xáo trộm ở bên trong Cái tiếng sang trọng và giàu có của Đức ông Ở chốn đế đô này thì còn ai là không biết Ngoài ông Hoàng Phi là Đức thân sinh ra các cô Đức ông còn có ba người con gái nữa Dĩ nhiên, con nhà cành vàng lá ngọc Có người nào là không quốc sắc thiên hương Đức ông đã giàu sang, mà các cô con gái lại toàn là người đẹp đẽ thì làm sao con mắt thiên hạ không để tới? Thế là ba cô đem lại cho đức ông, ba ông rể đức đáng. Ba ông rể đều là con dòng cháu giống cả. Nhưng ác nghiệt thay tình đời, người ta vào làm rể nhà đức ông không phải vì hương sắc của các công nương, mà chính vì địa vị và gia sản của đức ông Nhưng đức ông là người rất nghiêm chỉnh Nhờ vào đức ông để bước lên nước than quyền quý là không được Thành ra trong các chú rể chú nào học giỏi thi đậu ra làm quan thì được Còn chú nào muốn nhờ vội thế của đức ông thì không bao giờ Chính vì thế mà giữa xuôi gia có sự xích mít với nhau Nhưng Đức Ông là người thoáng đạt. Cũng có khi, lời này tiếng nọ của người ta lọt vào tai, Đức Ông chỉ nhít một nụ cười rồi bỏ qua. Cái điều làm cho Đức Ông bực tức và có sự định đoạt gần như cây nghiệt đối với các cô sau này là về mặt tiền tài kia. Chúng không thể dựa vào Đức Ông để làm quan được. Thì chúng lại dựa vào đức bà để làm tiền Lòng người đàn bà bao giờ cũng nhẹ Nhưng tình thương con thì vô cùng sâu nặng Thế là chúng lợi dụng cái tình mẫu tử ái Mà được khoét đức bà Cứ mỗi tháng là chúng cho các công nương về than thở Khóc lóc với mẹ để làm tiền cho chúng Mà phải chi công việc làm tiền ấy Do bọn rể con thì cũng chẳng nói làm gì. Đằng này, người cầm gốc cho những việc làm ô tiện ấy lại là các ông xôi. Với đồng tiền của các con dâu đem về, lớp thì chúng tậu ruộng làm nhà, lớp thì chúng lo lót cho các con được thuyên bổ. Rồi cả ba ông rể, ông thì làm chi huyện này, ông thì đi hậu bổ tỉnh họ. Tự nhiên là vợ phải theo chồng, Nhưng cái không tự nhiên là chồng không bao giờ nuôi vợ. Và một khi bước chân vào hoạn lộ, thì các ông ấy thì nhau mà cờ bạc, hút sát. Cái tài hại hơn hết, làm đức ông không ngờ là các công nương cũng được cái đấng phu quân tập luyện cho những đức tánh xấu xa ấy. quan ông hút, thì quan bà cũng hút. quan ông cờ bạc, Thì quan bà cũng cờ bạc Đồng tiền phân bạc lo gì Đã có đức bà ở ngoài này Chu toàn cho cả Một lá thư của một công nương gửi Hay một con gái nào đó Đức thân về thăm Là quan ông mặt sức tiêu xài Việc ấy cứ kính nhẹm trôi qua Nếu không gặp việc không may xảy tới Thì đức ông tất không làm sao biết được Và cái thế thái nhân tình cũng không làm sao rõ rệt được. Một hôm, Đức bà bị bệnh rồi quá vãng và vì điều kiện vệ sinh chung, cuộc tống tán Đức bà phải cử hành một cách hết sức gấp rút. Đến nội các con gái ở tỉnh xa không sao về kịp. Hòn núi vàng của các cô đã sụp đổ, thì cái ái tình của các cô cũng héo lần. Đức bà đã quá vãng thì các công nương còn làm tiền vào đâu? Mà các cô đã không có tiền, thì sự khinh bạc của người bên chồng hiện ra mặt. Vẻ đẹp của các công nương đã bị khói thuốc phiện ám ảnh, mà lưng túi của các cô lại khô rang, thì còn mong gì được người ta hậu đãi Thế là từ đó về sau, gia đình của các công nương nổi lên không biết bao nhiêu lần sóng gió. Rồi kết cuộc, thật là cái kết cuộc quá dở dàng, quá bất ngờ. Một cô vì bệnh hoạn, rồi vì thuốc mà từ trần. Một cô vì chồng thua hết tư trang, rồi bị đánh đập mà bỏ mạng. Còn một cô nữa thì bị ly dị, phải trở về sống với đứa ông, với một tấm thân nghiện ngập, lại dắt về ba đứa con rách mướp như ăn mày đó nguyên nhân làm cho Đức ông đầy đọa đời sống của các cô bây giờ là thế đó thấy tình cảnh điêu đứng của cô con gái út mà Đức ông tỉnh ngộ té ra người ta lại lột, năn nỉ vào lầm rễ Đức ông là chỉ vì vừa lúa Đức ông quá to túi vàng của đức ông quá lớn ái tình ư sự thế ư danh dự ư Cái đó không có gì quan hệ với người ta cả Rút được bài học khát nghiệt ấy rồi Đức ông không còn muốn cho cháu nội của đức ông Là các cô đây lại bị tai hại vì đồng tiền Đức ông muốn các cô có chồng Nhưng người chồng của các cô Phải là một người có một quả tim vàng Đầy sự yêu thương kính nể vợ Mà muốn có được người chồng như thế Các cô phải khoát lên mình một tấm áo rác Tẩm áo ấy sẽ làm hiện rõ cái chân giá trị của con người Người đi cưới các cô phải là người thành thật đi tìm vợ Người xa lạ với đồng tiền hay người không bị đồng tiền cám dỗ Người ấy mới xứng đáng là người hưởng gia tài của đức ông Mới xứng đáng là người cháu rể của đức ông Và mới là người xứng đáng để các cô gửi thần thế hạnh phúc của mình Vậy cô Bích Ngọc ạ Cô đừng thấy cảnh nhà sa xúc như ngày hôm nay Mà có ý buồn rầu Khoảng tháng nhé Tình đời đen bạc Lòng người tinh ma Nếu không dùng phương pháp ấy Để lựa chồng cho các cô Thì các cô lại sẽ phải vấp ngã Trên đường đời Như các bạn cô trước Bích Ngọc nghe ông Đảnh nói thế Thì chỉ cười Không Tôi đâu có buồn rầu than thở gì đâu Mà thật ra tôi cũng không biết thế tình trước kia là vậy Thảo nào, mẹ tôi thường bảo nhỏ bọn tôi Phải hết sức giữ gìn bí mật về tờ chúc thư Tôi thiết nghĩ sự cực khổ Chỉ luyện cho mình thêm nhiều đức tính Sự nghèo khổ cũng vậy ta hiểu rõ tình đời Tôi chỉ buồn là mẹ tôi tuổi đã già mà phải sống những ngày thiếu thốn. Người thiếu thốn, người khổ ít mà thấy tuổi tôi thiếu thốn, lòng mẹ của người càng đau xót nhiều. Ở đời có người mẹ nào ngồi nhìn con đói rách, thua xúc thiên hạ mà không rơi lệ thầm? Bích Ngọc thật là một đứa con thảo, trái với Mỹ Kim, suốt ngày vào ra than thân trách phận. Khiến cho bà Hoàng thêm nẩu ruột Chỉ biết lát đầu thở dài Bà mong sao sớm gã chồng cho các cô con gái Hay một trong các cô có ai đi cưới Để cảnh nhà bà thấy ngày vui tươi sáng lạng Nhưng bà mong mãi Mà chàng rể tương lai đầy hy vọng ấy Vẫn chưa đến Còn cô Mỹ Kim thì đã 26 tuổi rồi Bà Hoàng cũng hiểu, ở trong cảnh bà, kiếm một chàng rễ rất khó. Bà nghèo đã đành, mà chung quanh đó cũng chẳng có ai khá giả. Coi chẳng chỉ gia đình ông Đốc phụ. Nhưng từ ngày ông Đốc về hư trí, thì ông lên chùa tu, không còn thiết việc nhà cửa gì nữa cả. Bà Đốc quá hiền, để mặt các con muốn sao cũng được. Cậu con trai lớn của bà Đốc là cậu ấm mạnh Phá gần hết nửa gia tài của bà Đốc Mới chịu sinh một chân thừa phái ở phủ thừa Cậu ấm mạnh có hai cô em gái Đều có chồng tử tế Nên cảnh già của bà Đốc Cũng không đến nỗi vất vả Cậu ấm mạnh trước kia Khi Tùng, con trai bà Hoàng còn ở nhà Thì thường qua lại chơi với Tùng Vì hai cậu đều là bạn học cũ Từ khi còn học tiểu học Cậu ấm mạnh cũng có để ý đến các cô gái con bà Hoàng Nhưng việc cưới một cô trong số các cô ấy Thì cậu chưa bao giờ nghĩ đến Thế rồi Tùng đi Pháp Ấm mạnh ít qua nhà bà Hoàng hơn Ngôi nhà của bà Hoàng Từ ngày Tùng đi Pháp Cũng vắng bóng đàn ông Còn khách khứa của bà Hoàng Thì mỗi ngày mỗi thưa dần Các cô con gái có đẹp như tiên xa đi nữa, mà ở trong cảnh ấy thì cũng chả ai biết đến. Có áo quần sang trọng, lè lè, người ta mới thích đi đầy đi đó. Chứ cứ áo rách quần xứ, lại mang tiếng là ông hoàng bà chúa, thì đi ra chỉ thêm ngượng ngùng với người quen biết. Mỹ Kim cứ nghĩ thế, nên có bao giờ chịu ló mặt ra ngoài. Mỹ Kim luôn viện lẽ mình bị đau đầu hay ho tắt tiếng, rồi nằm nhà ủ rũ như một người chán đời. Bao nhiêu việc đi đây đi đó, đều trúc hết cho Bích Ngọc. Thậm chí mấy hôm nay, trời mưa tầm tả, thành phố Huế đang bị ngập trong cảnh lục lội. Các bạn hàng không đến mua lá chuối, trái cây được, nên tiền đông gạo cũng hết. Mà Mỹ Kim vẫn không rời khỏi cái lò sữa ấm áp, Cái khăn choàng len to ấm. Kỳ tiền gửi qua Pháp cho Tùng đã đến, Bà Hoàng lo đến mất ăn mất ngủ. Bích Ngọc thấy thế, Cũng đứng ngồi không yên. Làng chi bàn với mẹ, Bán miếng đất trong thành để lấy tiền xài qua mùa đông. Ra xuân trời tốt hãy hay. Ban đầu, bà Hoàng do dự, vì đất trong thành là vật có giá cuối cùng của bà. Bán nó rồi là hết, sau này túng, không còn biết cầm bán cái gì nữa cả. Nhưng Lan Chi Bích Ngọc nói mãi, bà mới bằng lòng. Bà sai Bích Ngọc về thanh thủy, nhờ người cậu họ cùng đi với Bích Ngọc, đến thương lượng với người mướn đất bấy lâu nay, để bán cho được giá. Mặc dù trời mưa không ngớt, Đường xá lầy lội đến gối Bích Ngọc vẫn phải mang chiếc tơi ra đi Với vẻ mặt vui tươi Bích Ngọc đi rồi Mấy mẹ con xung quanh lò sưởi Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng Không ai nói gì với ai Bích Ngọc có hứa với mẹ Là nàng sẽ đi hai hôm Dù có thế nào Cũng ráng đem tin lạnh về cho mẹ Bà càng sốt ruột hơn Khi thấy Mỹ Kim cứ ra vào ngong ngóng ngoài đường Thỉnh thoảng lại cất tiếng nói vang nhà Gớm, Lan Chi làm gì mà cứ ngồi thử ra như vậy Thử nói ra vài câu gì đó Cho không khí trong gian phòng dễ thở coi Sự im lặng tĩnh mệt Cũng có thể giết người được Ngoài trời mưa gió Trong lòng ta cũng mưa gió không ngừng than ôi, cuộc sống cứ thế này kéo dài thì không khéo Chưa đến 30 tuổi, tóc đã bạc, răng đã lông, cái thú trần gian, còn gì đáng kể. Mỹ Kim có một lối nói văn hoa đài cát. Nàng mà mở miệng ra là chọn lọc nói, sao để cho mọi người để ý. Nhưng trong bốn vách tường sụp đổ này, còn ai có thời giờ mà để ý tới giọng nói văn chương, khách sao ấy làm gì? Mỹ Kim nói chán. Lại ngâm thơ Đời đáng chán hay không chán Rồi dặn từng tiếng nàng nói Lâu tỉnh mộng cha Cái tên nghe thật là mộng ảo Phải lắm chơ Không tỉnh mộng sao được Cứ đổi rách thế này Thì mộng gì mà không tỉnh Bích Diệp nãy giờ ngồi yên nghe chị nói Thấy thế bèn lên tiếng Chị Mỹ Kim ơi, chị đã thành thơ, sao chị không ngâm câu? Khóc thang rên xiết là hèn, hả chị? Mỹ Kim đã quầu sẵn, nghe em nói thế, hét lên. Mỗi người mỗi tư tưởng, ai có quyền cấm ai nghĩ theo ý nghĩ của mình? Làng chị ôm tồn. Chị hãy chịu khó đọc sách cho qua thì giờ có hơn không? Ngồi không sẽ buồn trí. Chị ạ Mỹ Kim càng giận dữ Ai muốn đọc sách cứ đọc Tôi không thích đọc sách Mà đọc làm quái gì Việc đời còn khối chuyện giả dối Nữa là những chuyện trong sách Lão Tết cả Đọc nhiều càng ngu Thì đọc làm gì Thấy các con cải vã Ba hoàng thở dài Nhắm nghiền đôi mắt mệt nhọc lại Bà khẽ đưa tay kéo chiếc khăn hoàng phủ kín đôi vai. Tiếng thở dài của bà có lẽ đã làm cho các cô gái im lặng. Mỹ Kim nói Thôi, để chị đi đón Bích Ngọc, chứ cứ ngồi mãi thế này, chịu sao nổi. Mỹ Kim rút chiếc lượt trong túi, cái lượt không bao giờ rời khỏi nàng. Chải lại mái tóc, cho nó xòe thêm trên tráng, rồi lấy chiếc non lá đội vào. Mỹ Kim đi ra ngoài. Mỹ Kim đi rồi, bà Hoàng mắt vẫn nhắm nghiền, nói. Chẳng biết Bích Ngọc đi thương lượng thế nào, mà mái bây giờ vẫn chưa về. Mẹ đâm ra sốt ruột rồi. Một sự im lặng lan khắp gian phòng lạnh lẽo. chương 2 Một cuộc gặp gỡ lạ lùng Bích Ngọc lũi thủi lần từng bước dưới làng mưa nặng hè, vì đường lây lội khó đi. Chân Bích Ngọc phải bám chặt dưới đất, vì vô ý một chút là có thể trượt ngã ngay. Ra khỏi đường Nam Giao, Bích Ngọc đến nhà ga mua vé tàu hỏa đi thanh thủy. Vừa lúc tàu chạy tới, rút vội chiếc khăn tay ra lau mặt và vút lại mái tóc. Bích Ngọc lật đật đi tìm chỗ ngồi. Hành khách mỗi lúc một đồng Bích Ngọc ngồi lặng yên Đầu óc để tận đau Bọng bên tay nàng có tiếng nói Của một người đàn bà Thưa cô Cô làm ơn đỡ hộ cháu bé Tôi còn phải đỡ cháu lớn lên xe Bích Ngọc đưa tay đỡ đứa bé Đó là một bé trai độ 6 tháng Mẫm miễn như một ông hoàng nhỏ Nhưng ăn mặc như một kẻ ăn mày Rách rưới lại thêm dơ bẩn, chua tanh mùi sữa Nhưng nó ngộ nghỉ đá yêu quá Bích Ngọc đang buồn, thấy vui ngay trước đôi mắt sáng ngời Cái miệng xinh đẹp của nó Nó lại cười toe tué, hai tay đưa ra quơ vào mặt Bích Ngọc Bích Ngọc nhận đứa bé và đùa với nó một cách tự nhiên Bỗng Bích Ngọc có cảm giác như ai đó đang nhìn mình Bích Ngọc ngẩn lên liền thấy ấm mạnh, tay khoác chi áo mưa thượng hẹn, đứng ở đầu toa xe kế bên toa xe nàng. Mặt Bích Ngọc nhạt nhẹ Bích Ngọc liền vội trao đứa bé lại cho người đàn bà và quay đi chỗ khác, không muốn cho ấm mạnh thấy nàng. Nàng nhìn lại áo quần và không khỏi hổ thẹn. Chi áo vân tím đã bạc màu, như phô cho mọi người thấy cả sự nghèo nàng của một cô gái. Lại thêm mái tóc của nàng ướt đẫm Khiến cho khuôn mặt đã không đẹp của nàng Lại thêm vẻ u sầu Bích Ngọc nhìn chiếc quần lạnh dính sát vào da Đầy bùng dơ Bám ở hai ống Với ánh mắt thất vọng Bích Ngọc muốn trốn ngay Để khỏi thấy cặp mắt tò mò của ấm mạnh Đang nhìn dán vào nàng Như vừa khinh bỉ Vừa mỉa mai Tiếng còi xe lửa hú dài Báo hiệu xe lửa sắp chạy Làm bích ngọc giật mình Những hành khách đi trễ Vội vàng chạy lên xe Tranh nhau tìm chỗ ngồi cải lẫy ồn ào Một người đàn bà quẩy hai giỏ gà chen lên xe Miệng la bai bãi Ông bà tránh cho tôi lên xe Xe sắp chạy rồi Tiếng bà kêu in ỏi Làm điếc tai nhức áo Vừa dịp thiên hạ lên xuống ồn ào, Bích Ngọc vội đứng dậy, sắp chiếc tơi lá và vội xuống xe, đi nhanh ra khỏi sân ga, không dám ngó lại. Một hồi còi rút, xe lửa nặng nề lăn bánh trên đường rây, Bích Ngọc thấy người nhẹ nhõm. Trời vẫn mưa, nhưng mỗi lúc một thưa hạt dần. Bích Ngọc ứng ngực thở dài một cách khoan khoái không như bị ngợp trong toa xe lửa, đông nghẹt người. Bích Ngọc hướng về phía Thanh Thủy, vừa đi vừa nói một mình. đây đến Thanh Thủy chỉ độ 7 số bây giờ mới 4 giờ chiều, ta có thể đi bộ vừa kịp chán. Ta không thể chịu đựng được cặp mắt mỉa mai của ấm mạnh. Chàng nhìn cách ăn mặc nghèo nàng của ta với ánh mắt làm sao ấy. Bích Ngọc lại thở dài, nhớ lại những ngày anh nàng còn ở nhà. Ấm mạnh cũng thường đến chơi, và đôi khi nói chuyện với nàng một cách thân mật. Từ ngày Tùng đi Pháp học, cánh nhà của bà Hoàng lại càng thêm xa sốt. Vì Tùng qua Pháp không hợp khí hậu hay sao, mà cứ viết thư về, bảo nay đau, mai ốm. Bà Hoàng còn món đồ quý giá là lập đật cầm bán. Để gửi tiền cho con Tùng đi hơn 3 năm nay Theo thư Tùng gửi về Thì còn 2 năm nữa Chàng sẽ ra trường Nhưng khi bà Hoàng hỏi Con học ngành nào Thì Tùng chỉ bảo học kỹ sư Mà cũng chẳng cho biết Đó là kỹ sư gì Tuy vậy Bà Hoàng vẫn hy vọng Mỗi đứa con trai nối nghiệp Và không bao giờ tiết tiền tiết bạc với con Trời đã ngớt mưa, nhưng đường xá vì mưa lâu, bùm lầy trơn trợt. Bích Ngọc muốn bước nhanh. Mới đó mà trời đã tối, cảnh vật chìm dần trong màn đêm. Bích Ngọc giật mình lo sợ. ta mới đi được có nửa đường, mà trời sắp tối rồi, làm sao đến kịp? Bích Ngọc nhớ trước kia, có lần theo một bọn đốn củi, đi theo con đường tát. Đã đỡ lầy lội mà lại gần Liền rẽ vào con đường ấy Trời đã tối Trên con đường vắng không một bóng người Mùa đông ở thôn quê là một cảnh chết Ai ở nhà nấy Ít có kẻ đi ra ngoài Chỉ khi nào có việc cần lắm Người ta mới bước chân ra đường Mọi người quay quần trong nhà Bên bếp lửa hồng rang những trái bắp khô Và cùng nhau nhai lép bếp để quên ngoài trời mưa gió Và cũng để giết thì giờ Bích Ngọc đi một lúc đến một khoảng vắng Không một nóc nhà Trước mắt nàng là một bãi tha ma Những ngôi mộ hoang lập sập hiện ra đây đó Bích Ngọc trốn mắt nhìn bãi tha ma một cách hải hồn Thôi, đích thị là ta đi lạc rồi Hôm trước theo đống củi, ta không thấy bãi tha ma này. Bích Ngọc không biết nên đi tiếp hay quay lại. Lúc bấy giờ, hai hàng lệ bỗng chảy dài trên đôi má. Bích Ngọc ăn năn là đã bỏ chiếc xe lửa một cách khờ dại, chỉ vì một chút lòng tự ái hổ thẹn không nghĩa lý gì. Thật là trẻ con. Trên các ngôi mộ, có những ánh sáng lập lề nhảy múa. Như những bóng ma đuốt Mắt Bích Ngọc hoa lên Toàn thân nàng rỡ gai ốc Tùy Bích Ngọc có học về khoa học Thầy có giảng cho Bích Ngọc hiểu rằng Những ánh lập lè ấy Không phải ma đuốt như người ta làm tưởng Mà đó chỉ là chất lân tinh Của sư người chết chôn lâu năm Bốc lên Gặp dưỡng khí Cháy sáng mà thôi Khoa học đã nói rõ như thế Nhưng không hiểu tại sao, lòng Bích Ngọc cũng cứ sợ phạp phòng một nỗi sợ hãi vô căn cứ. Nhìn trong bóng tối, thấy có một con đường khác ở phía tay trái. Bích Ngọc vội rẽ qua con đường ấy để tránh bãi tha ma. Vừa đi, Bích Ngọc vừa cầu trời khẩn Phật, sao cho nàng đừng lạc lối nữa. Vụt nghĩ đến người mẹ đau khổ, giờ này đang nằm cạnh lò sưởi Nói chuyện nhảm với hai chị và em Bích Diệp Bích Ngọc không sao ngăn được dòng lệ Có lẽ lòng hiếu thảo đã giúp nàng có can đảm đi tiếp Chứ hai chân của nàng đã mỏi rã rời Nhìn về phía trước Bích Ngọc mừng rỡ hết sức Vì vừa thấy một ngọn đèn Có lẽ đó là Thanh Thủy Thanh Thủy rồi Cái nhà đầu làng Thanh Thủy Là nhà bà ba bán quán Bích Ngọc trông mau đến quán để nghỉ chân Ngọn đèn mỗi lúc mỗi thấy gần hơn Nàng đã đến trước cổng nhà có ngọn đèn ấy Thì ra, đó không phải là cái quán của bà ba Mà là một ngôi nhà ngói Cất trên một khoảnh đất cao ráo Nên nhà cao hơn mặt đất độ nửa thước Mệt quá Bích Ngọc không còn biết dụ dự là gì Nàng đến xô cái cổng Cây cổng chỉ khép Nàng bước vào trong sơn Đến trước căn nhà to rộng Cửa khép Ánh đèn le lói lúc mờ lúc tỏ Bích Ngọc đưa tay lên gõ cửa Gõ đến ba bốn lần Mà không ai mở cả Bích Ngọc đẩy mạnh cửa Cánh cửa mở Và một cảnh tượng lạ lùng Bày ra trước mắt nàng Một mâm cơm thịnh soạn Có hai cái chén, hai đôi đũa, đặt ngay giữa bàn Bên ngọn đèn dầu hỏa sáng ngời, như chờ đợi hai vị khác Bụng đói như cạo như cấu Bích Ngọc nhìn các món ăn và thố cơm nóng, thơm ngát thèm thù Nhưng ngôi nhà này của ai, mà không có bóng người nào thế này? Đây là cảnh thật hay mộng? Rồi Bích Ngọc lại liên tưởng đến những câu chuyện thần tiên mà nàng đọc trong xác. Những kẻ ăn ở hiền lành được thần tiên hộ mệnh, khi đói gặp đồ ăn, khi hoạn nạn gặp kẻ cứu vớt. Có lẽ đây là bữa cơm của tiên Phật hóa phép ra cho nàng đỡ đói chăng? Ngôi nhà này có lẽ là ngôi nhà của tiên Phật hóa phép ra cho nàng nghỉ chân qua đêm lúc lạc đường. Gần bàn ăn có một lò sưởi cháy hồng nộ lắp tác như chào đón Bích Ngọc và ở bên trái bàn ăn có một cái giường trải sẵn chiếc chiếu hoa Bích Ngọc cởi bỏ chiếc tơi lá, gieo mình trên giường dũi dài hai chân một cách vui sướng giàn phòng ấm cúng làm Bích Ngọc nhắm nghiền đôi mắt để tận hưởng phúc thần tiên ái nhưng có lẽ vì quá mệt mỏi cặp mắt của Bích Ngọc Không còn chống chọi lại với giấc ngủ được nữa Khi Bích Ngọc tỉnh dậy Nàng nghe trên người có vật gì nặng nặng Thì ra Đó là một cái mền bông dày ấm Mà ai đó đã đắp cho nàng Trong lúc nàng ngủ mê Bích Ngọc đưa mắt nhìn khắp phòng giật mình thấy một người đàn ông Ngồi trên chiếc ghế dựng cạnh lò sưởi Lưng đưa về phía nàng Nên nàng không trông rõ mặt Trên bàn ăn, mâm cơm vẫn còn nguyên. Bích Ngọc e thẹn khi nghĩ đến người đàn ông lạ, đã đáp chăn cho mình. Bích Ngọc cự mình ngồi dậy, nghe tiếng động, người đàn ông quay lại. Đó là một người có thân hình cân đối, khuôn mặt rất đẹp, trạt ngoài 30 tuổi. Người ấy có một cặp mắt buồn rồng và cái miệng hơi miếm như che đậy một tâm sự riêng mà người ngoài không sao hiểu được. Người đàn ông ấy nhìn Bích Ngọc nói: "Cô còn mệt cứ nằm nghỉ, chắc cô đi bộ nhiều nên ễ oải." Giọng nói của người đàn ông trong trẻo như tiếng đàn và có cái gì êm dịu ấm cúng quá, khiến Bích Ngọc lễ phép nói: "Tôi thật làm rày ông quá, đột ngột vào nhà không xin phép." Lại đường đột nằm ngủ tại đây Nhưng chắc ông cũng sẵn lòng tha thứ cho tôi Tôi đi mệt quá Người đàn ông ấy nói Cô cứ nằm nghỉ Lỡ đường thì ai trả thế Chắc cô về thôn Mỹ Trang Bích Ngọc nói Đây là thôn Mỹ Trang à Thế ngôi nhà này là của ông huyện tích Người đàn ông nói, Vâng, và huyện tích là tôi đây. Bích Ngọc lúc bé thường theo mẹ về Mỹ Trang thăm người dì. Nhưng cách đây 5 năm, người dì chết, Bích Ngọc không có việc qua lại đây nữa. Bích Ngọc tự giới thiệu, Tôi là Bích Ngọc, con của bà Hoàng Phi. Tôi có việc đi về Thanh Thủy. Đáng lẽ đi bằng tàu hỏa. Nhưng khi lên xe, người đông quá Thấy chán ván mặt mày, tôi liền xuống đi bộ Cũng tưởng vài giờ là đến thanh thủy Ai ngờ trời mưa, đường xấu quá Tôi đi chậm chạp Lại vì muốn đi đường tắt cho mau Nên lạc đường về Mỹ Trang mà không hay biết gì cả May sao thấy có ngọn đèn nhà ông Tôi cứ ngỡ đó là đèn nhà bán quán đầu làng thanh thủy Khi đến nhà, thấy ngôi nhà lạ, gõ cửa thấy không có tiếng trả lời, tôi đẩy cửa bước vào. Thấy nhà vắng vẻ, rồi vì mệt mà ngủ thiếp đi. Ông tử tế quá, tôi không biết nói sao để cảm tạ ông. Huyện tích nói, hóa ra cô là con của bà Hoàng. Cô không nên ngại như thế, cũng là chỗ quen biết với nhau cả mà. Bích Ngọc không hiểu sao, khi nghe nàng giới thiệu lai lệch, nét mặt huyện tích vẫn thản nhiên. Huyện tích nói tiếp Tôi được nghe ông tôi kể về Đức ông Hồng Phước. Ông tôi thường nói Đức ông là người tốt lắm. Rồi huyện tích lại hỏi Hình như cô còn một người anh ruột, hiện đang học bên Pháp. Bích Ngọc nói Dạ, anh Tùng tôi còn ở bên Pháp. Bích Ngọc nhớ kỹ, trước đây theo mẹ về Mỹ Trang, thì ngôi nhà này bị bỏ trống, cửa đóng then gài, chứ không có người ở. Nên hỏi huyện tích. Ông vẫn ở đây luôn chứ? Không, tôi mới về Mỹ Trang. Hai người nói chuyện đến đây, thì ở ngoài có tiếng giày đi lập cợt. Rồi một người đàn ông khác bước vào Bích Ngọc nhìn thì chẳng phải ai xa lạ Mà chính là ấm mạnh Bích Ngọc câu đôi mày thở dài Té ra dầm mưa loại gió để trốn tránh ấm mạnh Chỉ là vô ích Cuộc gặp gỡ lạ lùng thật Ấm mạnh thấy Bích Ngọc Không hề tỏ ra kinh nghẹt Mà vui vẻ chào Xin chào cô, cô đã đỡ mệt chưa? Lúc nãy thấy cô ngủ ngon lành, chúng tôi không dám động mạnh. Bích Ngọc đỏ mặt, nghĩ đến lúc mình ngủ say, có hai người đàn ông đứng nhìn mình mà mình không hay biết gì cả. Ấm mạnh quay lại nói với huyện Tết. Chắc bạn biết của Bích Ngọc chứ. Cô Bích Ngọc có đông chị em lắm, mà cô nào cũng vui vẻ. Đáng yêu cả cô cô làng chì suốt ngày chỉ thích đọc sách các cô còn có một người anh đang học bên pháp các cô yêu quý người anh lắm huyện tích cười vì thế ấm mạnh kể về anh em của Bích Ngọc với chàng làm như thế chàng không biết rõ về gia thế của Bích Ngọc vậy nhưng huyện tích cũng nói sao anh Tùng lại có phước như thế Ấm mạnh nói, giọng có vẻ ganh ghét. Phải chỉ các chị em tôi cũng yêu quý tôi như các cô đầy, yêu quý anh Tùng, thì tôi đâu đến nỗi phải vác mặt đi xin một chân thừa phái, để rồi sớm vác ô đi, tối vác ô về, và ràng buộc mình trong cái đời cạo giấy chán ngát. Huyện Tích nói, Thôi, anh đã được trong cảnh sung sướng như thế mà còn kêu ca, Thì thật là được voi đòi tiền quá Ấm mạnh xoay câu chuyện qua chiều khác Cũng may anh Tức mới về đây Làm sao có chỗ nghỉ tạm được Huyện tích cũng nói Tôi đi vắng đã lâu Mới về đây hôm qua Gặp cô thật là vạn hạnh Nói xong huyền tích đứng lên mời Chúng ta dùng cơm kẹo trễ Hôm nay tôi còn biết có cô đến, nên cho người bếp về từ sớm. Các món ăn chỉ là đồ ngội, đồ hợp. Cô dùng tạm với chúng tôi vậy. Rồi huyện tích lấy thêm một cái chén và đôi đũa. Ấm mạnh nhắc ghế lại ngồi. Ba người cùng ngồi vào mâm. Bích Ngọc được huyện tích và ấm mạnh săn sóc mời từng món. Nàng chưa bao giờ được chiều chuộng như thế, nên trong lòng thấy vui lạ. Các món ăn lại lạ miệng, Bích Ngọc ăn ngon lành, không khách sáo, khiến huyện tích rất sung sướng. Trong khi ăn, huyện tích hỏi, Cô đi đâu mà gặp mưa dọc đường như thế này? Bích Ngọc thành thật trả lời không giấu diếm gì cả. Tôi đi thương lượng bán đất cho mẹ tôi. Huyện tích kinh nghè. Cô bao nhiêu tuổi mà đi làm việc ấy? Bích Ngọc tự nhiên nói Tôi ngoài 20 tuổi rồi còn gì Nếu tôi không đi thương lượng Thì còn ai lo việc ấy được Mẹ tôi lúc này già yếu lắm rồi Người đâu có đi được Còn chị Mỹ Kim của tôi Thì yếu đuối lắm này nhứt đầu Mai sổ mũi Chị Lan Chi Thì chỉ biết sách vở Chẳng để ý gì đến tiền bạc cả Em bích dịp của tôi thì còn nhỏ Huyền tích nói Cô đừng cho câu hỏi của tôi là tò mò nhé Cô định đi thương lượng bán đất ở chỗ nào Bích Ngọc nói Miếng đất trong thành, gần cửa bát Huyền tích tỏ vẻ vui mừng Thế cô khỏi cần tìm người mua nữa Tôi sẽ mua miếng đất đó cho cô Đi giang hộ lâu nay, mỗi gối trộn chân rồi. Giờ đây tôi định về đóng đô ở đây. Tối nay cô nghỉ lại đây. Mai tôi sẽ lái xe đưa cô về Thanh Thủy để gặp người bà con. Tôi sẽ thương lượng với người ấy. Xong ngày kia tôi sẽ đến Lầu Tỉnh Mộng gặp cụ bà và thăm các cô. Bích Ngọc mừng thầm là đã gặp người bằng lòng mua đớt. Theo ý nghĩ của Bích Ngọc, dù có ai cần mua đến đâu, mà thấy cảnh bà Hoàng, họ cũng sẽ bắt chẹt. Bán đất mà bán vào lúc mưa gió, lục lội thế này, là một điều bất lợi cho người bán rồi. Ấm mạnh nãy giờ ngồi yên, liền cất tiếng hỏi. Cô Mỹ Kim có mạnh không cô? Dạ, chị tôi lúc này đã khỏe. Thế còn cô Lan Chi, cặp mắt vẫn mơ màng luôn cô nhỉ? Huyền tích hỏi, Cô Lan Chi có cặp mắt đẹp lắm hay sao? Ấm mạnh nói một cách nồng nàng. Ồ, đẹp lắm! Bích Ngọc làm thên, nàng không phải xấu, nhưng với hai chị và em mình phải chịu thua sốt. Bích Ngọc không có đôi má lấm đồng tiền Một cách duyên dáng của Mỹ Kim Lại cũng không có đôi mắt mơ mộng Như mặt hồ thu trong suốt của Lan Chi Mà cũng không có cái miệng như hoa Và đôi má phênh phấn của Bích Diệp Nhưng bù lại Bích Ngọc có vẻ đẹp hiền hậu Thơ ngay, đáng yêu và duyên dáng Ăn xong, Huyền Tích đứng lên nói Mời cô ngồi yên Chúng tôi còn phải đi săn Vì dân làng báo là có heo rừng về đây Phá phách ghê lắm Cô cứ khóa cửa mà ngủ Lát nữa chúng tôi về Chúng tôi sẽ vào trong bù phía sau Cô cứ yên lòng Không phải ngại gì Rồi quay lại ấm mạnh huyền tích dục Chúng ta đi mau lên Dân làng đã đốt đèn lên kìa Ấm mạnh còn đang mặc áo Thì giữa đêm vắng Một tiếng chim sáo lanh lạnh, chợt cất lên cao vướt, dư âm kéo dài như tiếng hét du dương. Bích Ngọc lắng tai nghe, không khỏi lấy làm lạ, tại sao trong mùa đông lạnh giá lại có tiếng chim sáo? Mà chim sáo thì đời nào có tiếng hót hay giường ấy? Nét mặt huyện tích lúc bấy giờ, bỗng đổi từ nghiêm nghị, hóa ra bù ảo não. Huyện tích vội vã đi lại phía cửa sổ. Nhìn ra ngoài, đôi môi miếm chặt lại Cặp mắt mơ màng, không còn một thi sáng nào nữa Bích Ngọc nhìn huyện tích chăm chỉ và thắc mắc Không hiểu tại sao tiếng sáo ấy Lại có thể gây ra cho huyện tích một nỗi buồn thầm kính như vậy Tiếng ấm mạnh làm huyện tích giật mình Như thể vừa ra khỏi một cơn mộng Chúng ta đi thôi Chào cô Bích Ngọc và chúc cô một giấc ngủ ngon. Hai người khoác tay nhau đi ra, vai mang khẩu súng trường. Bích Ngọc đứng lên khóa cửa rồi trở về giường ngồi, vừa suy nghĩ vừa đưa mắt nhìn khắp gian phòng. Thật nàng không ngờ đã gặp ấm mạnh trong đêm nay, được ngồi gần chàng, được nghe giọng nói ấm cúng của chàng, được nghe giọng nói vừa ngạo mạn vừa say đắm của chàng một niềm vui êm dịu lan khắp lòng nàng nếu đời nàng cứ mãi như thế này thì thần tiên biết mấy còn huyện tích chàng cũng là một thanh niên Tuấn tố hoạt bát biết cách cư xử và bích ngọc thấy rất có cảm tình vài hôm nữa huyện tích sẽ đến thăm bà Hoàng tại lầu tỉnh Mộng để chứng kiến sự sụp đổ của một gia đình quan gia thế việt Chẳng hiểu khi thấy lầu tỉnh mộng với bộ mặt thật của nó, huyền tích sẽ có cảm giác như thế nào. Theo sự tiếp đãi vừa rồi, Bích Ngọc biết huyền tích không phải là người trọng tiền khinh nghĩa. Nhưng cảnh nghèo của bà Hoàng rõ rệt quá, không biết ai có can đảm nhìn cảnh nghèo ấy như cảnh giàu sang phú quý không? Căn phòng khách của huyện tích ấm cúng, sạch sẽ quá. Có lẽ ngôi nhà này còn nhiều phòng khác cũng khen trang như thế này Và mảnh vườn chắc là rộng và mát mẻ lắm Bích Ngọc thấy mệt, liền nằm xuống và ngủ một giấc ngon lành cho đến sáng Mưa đã ngớt từ sáng, ánh thái dương lại ló ra sau bao ngày âm ô Ở các nhà, tiếng giả áo quần nghe bầm bợp, người ta lật đật phơi thóc phơi chiếu Lũ trẻ vui cười chạy nhảy đựa bắt bươm bướm, chuồn chuồn trong vườn. Ngoài đường, bung lay vẫn còn, nhưng người ta đưa nhau đi mua sắm các vật dụng. Các thiếu nữ nụ cười nở trên môi, sung sướng đi dạo chợ, dạo phố. Các bạn hàng từ những làng xa đã quẩy những thúng mũn chạy lên tỉnh. Sau những ngày mưa, cây cối lại xanh một màu tươi đẹp chim muôn vỗ cánh tung trời. Trong căn phòng ẩm thấp bà Hoàng bắt đầu đã sốt ruột. Bích Ngọc đi đã ba hôm, mà vẫn chưa về. Bà đâm ra lo ngại, không biết Bích Ngọc có gặp tai nạn gì chăng. Ở trong tâm trạng thất vọng và hoàn cảnh của bà Hoàng, làm sao khỏi có những ý nghĩ bi quan được. Mỹ Kim nóng nảy, Ra tận ngoài cổng đón chừng từ sáng sớm. Đợi mãi không được, Mỹ Kim lại trở vô nhà. Vì ánh nắng đã lên cao, Mỹ Kim sợ nắng nên không dám đứng lâu. Bích Diệp ngồi may nhưng cặp mắt luôn nhìn lên chiếc đồng hồ cũ kỹ treo trên vách tường. Bà Hoàng thỉnh thoảng lại buông ra những tiếng thở dài não ruột. Làng chị nghe những tiếng thở dài của mẹ mà lòng tê tái, nàng đưa cặp mắt mơ mộng nhìn ra đường, không dám nhìn mẹ. Một năm trời nay, Lan Chi thấy lòng cắn rứt, lòng ăn năn hối hận không sao nói được. Thấy cảnh nhà như thế, mà tờ di chúc lại oái âm là vậy. Có đôi lúc, Lan Chi muốn hy sinh để cứu lấy cả gia đình. Lan Chi đẹp hơn các chị em nàng. Mấy lâu nay, trong những lần ra phố mua sát, Lan Chi được một thanh niên theo đuổi. Chàng thanh niên này là một y tá của Bệnh viện Huế. Người chàng không đẹp, tánh tình lại không được thanh nhã. Chàng lại xuất thân trong một gia đình tầm thường. Cha chết sớm, mẹ bỏ đi lấy chồng khác. Người y tá này tên là Lê Cần, đem lòng yêu Lan Chi say đắm. Lê Cần biết Lan Chi không thể yêu chàng Nhưng chàng vẫn bền trí theo đuổi Biết bà Hoàng Túng Lê Cần muốn lấy tiền lung lạc Lan Chi Nhưng Lê Cần đâu phải là những công tử giàu có Tiền bạc như nước Mà hồng làm tối mắt Lan Chi được Lê Cần quen với Lan Chi Có lần đã bày tỏ ý muốn Xin cưới Lan Chi làm vợ Lan Chi chỉ làm thân Vì Lan Chi có bao giờ yêu được một người như Lê Cần Nhưng Lan Chi bỗng nghĩ đến tờ Di Trúc Nếu Lan Chi cho Lê Cần cưới Thì tờ Di chúc sẽ xuất hiện trong ngày cưới Và cái gia tài to lớn của họ Hoàng Sẽ được chia ra Mẹ nàng sẽ không còn phải chịu khổ nữa Lan Chi nghĩ ngay đến chuyện nhận lời của Lê Cần Thế rồi một hôm Bà Hoàng đau nặng Mà không còn tiền để lo thuốc than Lan Chi lo sợ Vội vàng chạy đến tìm Lê Cần Mượn chàng một số tiền Và hứa cùng chàng kết hôn Sau khi mẹ khỏi bệnh Nhờ số tiền ấy Mà bà Hoàng có thuốc uống Có thức ăn để bồi dưỡng Và bà đã mạnh Lê Cần thúc giục Lan Chi Cho chàng đến gặp bà Hoàng Để xin làm lễ hỏi Lan Chi đành phải đem chuyện Lê Cần ngõ ý cầu hôn thưa với mẹ Bà Hoàng hiểu rõ lòng hy sinh của con gái Nên ngậm ngùi nhận lời Bích Ngọc và Bích Diệp Biết chị muốn cứu vớt gia đình Ra khỏi cảnh cùng tốn Nên buồn rầu thương chị Chỉ có Mỹ Kim là thẳng nhiên Mỹ Kim thấy mẹ và hai em Tỏ ý thương hại cho Lan Chi Thì nói Lan Chi làm như thế cũng phải Chúng ta sung sướng Mà nó cũng sung sướng chứ Bích Diệp nói Chị đã nghĩ lầm rồi Chị Lan Chi có phải hẹn người ham sự sung sướng đâu Chẳng qua là chị nghĩ đến mẹ Và chúng ta đấy Người như chị có thiết gì hơn là đọc sách Mỹ Kim sần sộ Đọc sách cũng phải có tiền mới đọc được chứ Bộ bụng đói mà đọc được sao? Bích Ngọc buồn rầu nói Chị nên hiểu rõ chị Lan Chi một chút Hoàn cảnh của chị Lan Chi đáng thương lắm Hôm Lê Cần dẫn mẹ đến thăm bà Hoàng Bà Hoàng cùng các con vô cùng thất vọng Lê Cần có bộ tịch của một anh dân cày vạm vỡ Con ba mẹ thì rõ ràng là một kẻ ở chợ Ăn nói bô bô, không biết phép tác lễ nghĩa. Thật là cả một sự mâu thuẫn giữa hai đẳng cấp, mà vấn đề đẳng cấp lúc bấy giờ còn ghi sâu trong đầu óc của dân Việt, nhất là đầu óc của bà Hoàng, một kẻ sống quen trong hoàng tộc. Tuy ngày nay chỉ còn ngôi nhà sụp đổ và những bữa cơm rau mắm. Ngày hôm ấy, Lan Chi cố làm ra vui vẻ, Để mẹ và mọi người được yên lòng Bà Hoàng miễn cưỡng nhận lời Và hứa trong ba hôm nữa Sẽ cho nhà trai nạp đồ xin lễ Tối hôm ấy Bích Ngọc đang ngủ Bỗng nghe có tiếng khóc tỉ tê Ở phòng bên Bích Ngọc rón rén đi qua Thấy Lan Chi đang ôm mặt ngồi khóc Bên ngọn đèn dầu leo lét Bích Ngọc ôm chầm lấy chị Chị buồn lắm phải không? Em hiểu rõ, chị không yêu Lê Cần. Chị nhận lời lấy Lê Cần chỉ vì muốn cứu mẹ và bọn em ra khỏi cảnh nghèo. Nhưng mà việc đó nó quá sức của chị phải không? Tuổi trẻ, ai lại không mơ màng một người yêu cao thượng, một người chồng lý tưởng? Thế mà có một người chồng như Lê Cần và về sống với một người như anh ta thì chẳng khác nào giết chết một thời son trẻ. Chị không yêu thì thôi, chỉ còn thì giờ để lấy lại lời hứa, việc gì mà phải khóc. Chị nín đi, em chết cả ruột gan đây này. Nói xong, Bích Ngọc cũng khóc, Lan Chi cầm tay em. Không, em cứ để chị khóc. Chị khóc để chôn sâu đời thơ mộng vào dĩ vãng, để chấp nhận một kiếp sống mới, để thích hợp với một gia đình bình dân. Và người chồng chị đã kén chọn Ôi, mỉa mai thay hai chữ kén chọn Nghe chị nói mà xót xa Nhưng Lan Chi vẫn nói Lần này thì cặp mắt nàng ráo hoảnh Không, chị có hy sinh gì đâu Nàng Kiều ngày xưa bán mình để chuột cha Sự hy sinh ấy mới là quý giá Vì nàng kiều phải trải qua chốn lầu xanh Tấm thân vẫn đục với mưa gió bụi đời Mà nàng không oán hận Chị có nhận lời lấy lê cần rồi Thì rồi đây Chị sẽ sung sướng tấm thân Có sao đâu Bích Ngọc nói Chị nói thế là vì chị thương các em Chị thương mẹ Em hiểu lắm Lan chi thở dài Em hiểu chị là đủ Nhưng nói đến đây Vé mặt Lan Chi lại giàu giàu Và nàng thức trắng đêm Không sao chợt mắt được Hôm sau Thấy Lan Chi mặt mày hóc hé Cặp mắt quần thăm Bà Hoàng lo sợ hỏi con Con đã không yêu Lê Cần Thì con nhận lời làm gì Mẹ sống trong cảnh khổ cũng quen rồi Vài năm nữa Nếu anh con về kịp thì mẹ sẽ được sống trong cảnh an nhàng Còn như mẹ mệnh bạc thì mẹ chết là hết đau khổ Lan Chi nghe mẹ nói động đến mối thương tâm lại khóc Bà Hoàng hỏi Sao còn khóc? Hay để mẹ cho mời mẹ Lê cần lại Và kiếm lời thoái thác cho con yên lòng Lan Chi lo sợ nói Không được đâu mẹ Con đã lỡ mượn một số tiền của Lê Cần rồi Bà Hoàng đang ngồi Bỗng ngã ngay xuống ván Vẽ mặt lợ lạc Con mượn tiền người ta để làm gì Làng chi phải thú thợ với mẹ Mấy hôm mẹ đau Không có tiền lo thuốc Lại thêm anh Tùng viết thư Về thuốc gửi tiền may áo rét Anh bảo năm nay ở bên Pháp lạnh lắm Ảnh cống cả tay chân Không đi đâu được cả Còn nghe nói lò quá Phải mượn của Lê cần một số tiền Để trang trải việc nhà Và hứa sẽ Bà Hoàng nói giọng thiểu não Số tiền nhiều hay ít con Chỉ có 500 thôi Bà Hoàng rích lên đầy thất vọng 500 Trời ơi Bà suy nghĩ một lúc, vẫn chưa nghĩ ra cách gì để có tiền trả lại cho Lê Cần. Thì Bích Diệp nấy dần ngồi im lặng, vụt nói. Cái chuồng bò nhà ta trước kia nuôi cả mấy chục con bò. Từ ngày nhà ta xa xốt, trong chuồng không còn con nào. Theo ý còn, để cái chuồng bò trả ít gì. Hay mẹ bảo ông đảnh kêu xã lịch lại bán cho họ dở về làm nhà. Ông Đảnh bảo với con rằng xá lịch chịu mua cái chuồng bò với giá 700 đồng. vậy theo lời ông Đảnh thì cắt cột, kèo và ngói vẫn còn tốt. Với cái chuồng bò ấy người ta có thể làm lại một cái nhà, mẹ ạ. Bà Hoàng nghe bất dịp nói thế liền nhắm nghiền đôi mắt ra chiều suy nghĩ. Chiều hôm ấy bà gọi ông Đảnh vào Và cho ông biết ý định của bà Ngày hôm sau Người ta rầm rộ đến giở chuồng bò Và chồng số tiền 700 đồng Bà Hoàng liền thân hành đến nhà Lê Cần Giao lại cho Lê Cần số tiền mà Lan Chi đã mượn Nhưng Lê Cần nhất định không nhận Và bảo là không hề cho Lan Chi mượn Bà Hoàng phải đem món tiền về Và Lan Chi cực lòng đi tìm Lê Cần để giao trả món tiền và lấy lại lời hứa. Lê Cần nói cay đắng rằng Lan Chi lừa gạt chàng. Nhưng rồi trước sự lạnh lùng của Lan Chi, chàng không biết làm gì hơn là lấy lại số tiền và ôm nổi thất vọng trong lòng. Sau câu chuyện ấy, ngày nào Lan Chi cũng ăn năn hối hận. Bà Hoàng thiếu thu hút ư Bà Hoàng không có áo ấm ơ Lan Chi đều bảo Đó là do lỗi của nàng Mỹ Kim câu có suốt ngày Lan Chi cũng bảo Đó là lỗi của nàng Lan Chi vùi đầu trong xác Cố quên cảnh đau buồn trước mắt Nhưng quên làm sao được Ngày nào cũng như ngày nãy Cái lầu tỉnh mộng Không hề có lấy một tia sáng hạnh phúc Một chân trời rực rỡ Và những nụ cười nở trên môi chị em Lan Chi Cũng mất phần xinh đẹp Mất vẻ trẻ trôn Những nụ cười ấy Chỉ là những nụ cười chua ché Mỉa mai Và đầy miễn cưỡng mà thôi Cánh cửa đột ngột mở rộng Một luồng gió lạnh ùa vào Và bích ngọc Tày sách chí tơi lá Chạy sổ vào giang phòng của bà Hoàng đang nằm Bà Hoàng giật mình quay lại Trong khi Bích Diệp reo lên Kìa Chị Bích Ngọc Chị làm em hết hồn Có gì vui không mà mặt mày chỉ hấn hở như thế Bích Ngọc liện cái tơi xuống đất Chạy lại bên mẹ Và đưa tay vuốt mấy sợi tóc bạc Là xòa của mẹ và nói Mẹ trông con lắm nhỉ Mọi việc xong cả rồi mẹ ạ Mà câu chuyện dài dòng lắm Dài dòng lắm Lan chị cũng hỏi Việc gì mà vui thế em Bích Diệp đứng lên Để em đi gọi chị Mỹ Kim Chị ấy từ sáng đến giờ Đứng mãi ngoài vườn đợi chị đó Bích Diệp vừa nói xong Thì Mỹ Kim ở ngoài cũng chạy vào Thấy Bích Ngọc liền nói Ủa em đi ngõ nào mà chị không gặp Bích Ngọc nói Vì có nhiều chuyện vui và hay lắm Nên em đi băng phía sau cho mau Em muốn chạy một mạch về nhà Nhưng ngặt nổi cái tơi nó cền càng quá Mang nó đi mưa thì thú thật Nhưng lúc trời nắng Thì không có gì bực bằng Lũ trẻ con nó cứ gọi mình là con kênh kênh Phiền lạ Mỹ Kim nóng nảy thúc giục Kìa Chuyện gì vui nó mau lên Người ta đang sốt ruột đây Cứ chừng chờ mãi Lan Chi cũng nói Kìa em kể đi chứ Sao lại ngồi cười mãi Bích Ngọc nhìn mẹ Con đã điều đình cả rồi mẹ ạ Ông huyện tích ngày mai sẽ đến đây Thừa chuyện với mẹ Bà Hoàng hỏi Huyện tích nào thế hả con Có phải huyện tích ở Mỹ Trang không? Mấy lầu này, hình như huyện tích không ở Mỹ Trang nữa kia mà. Huyện tích mới về và sự gặp gỡ của con và ông ấy thật lạ luôn. Con cũng có gặp cả ấm mạnh nữa. Mỹ Kim vội vàng hỏi. Em gặp cả ấm mạnh nữa à? Ấm mạnh hỏi thăm em, chị có mạnh không? Thế hey, em trả lời ra sao? Em nói độ rầy chị đã khỏe Em trả lời như thế là được Chị nhỉ Chứ chẳng lẽ mình đi thang đau than ớm với người lạ hay sao? Mỹ Kim không bằng lòng Khỏe Thì cứ nói chị không được mạnh có được không? À Mà huyện tích người ra sao? Cái tên nghe già quá nhỉ Ồ Huyện tích trẻ Mà còn đẹp hơn cả ấm mạnh Câu chuyện em gặp huyện tức Không khác nào một chuyện thần tiên Kìa, kể mau lên Các cô đều dục Bà Hoàng cũng quay về phía các con Chăm chú nghe Bích Ngọc kể Hôm đó em liền ra ga Nhưng khi ngồi trên xe Em bỗng thấy ấm mạnh đứng nhìn em Em thì quần áo ướt ác, bùng lầy Còn ấm mạnh ăn mặc sang trọng quá, em buồn quá, không còn đủ can đảm để đi cùng một chuyến xe với ấm mạnh nữa. Em xin ra cái cuồng ý là bỏ xuống đi bộ về thanh thủy. Em đi như thế cả mấy tiếng đồng hồ, dưới mưa bụi, nhưng rủi sau em lại đi lạ, 8 giờ tối mà còn ở giữa một bãi tha ma. Mỹ Kim kêu lên. Ghê quá, em làm sao ra khỏi bãi tha ma Thế rồi em đọc kinh cầu nguyện Và em thấy trước mặt em là một ngọn đèn Em đi ngay đến, thì ra đó là một ngôi nhà đồ sộ Xô cửa bước vào Em thấy giữa một gian phòng rộng rãi Dưới ngọn đèn dầu để ở trên bàn Một mâm cơm đang chờ hai người Nghe đến đây Các cô gái đều dán những cặp mắt đen lánh vào đôi môi của Bích Ngọc. Bích Ngọc lại nói, Em mệt quá, em ngủ thiết, và khi tỉnh lại, em đã thấy huyện tích và ấm mạnh. Hai người đều có hỏi đến anh Tùng. Em liền kể chuyện em định về Thanh Thủy, mà lại lạc đến Mỹ Trang. Sau khi nghe lý do em về Thanh Thủy, thì huyện tích bảo là lúc này. Chàng muốn ở lại đế đô, nên sẵn lòng mua miếng đất ở trong thành. Còn về trễ là huyện tích đưa xe cho con về Thanh Thủy để gặp cậu, nói về điều kiện mua đất. Về Thanh Thủy, thương lượng xong hết một ngày, thế là con phải về trễ. Mai huyện tích và ấm mạnh sẽ đến đây thăm mẹ và tụi con. Mỹ Kim reo lên. Thật huyện tích và ấm mạnh đến đây không? Vừa nói, Mỹ Kim vừa đi đến chiếc gương, sửa lại mái tóc một cách duyên dáng, rồi cười với bóng. Mỹ Kim nói, Lâu tỉnh mộng lâu nay không có khách, ngày mai sẽ được đón hai ông khách quý. Làng chì nói, Họ có ở lại dùng cơm trưa không? Cặp mắt làng chì bỗng trở nên mơ màng, nàng chạy nhớ lại những lúc ấm mạnh đến chơi với anh nàng. Cặp mắt ấm mạnh thường nhìn nàng một cách say đắm. Bích Ngọc như nhớ ra những lời ấm mạnh đã nói về Lan Chi, liền tươi cười nói. À quên, ấm mạnh có hỏi em về chị, và chàng bảo với huyện Tết là chị có đôi mắt đẹp như nước mùa thu. Lan Chi vơ vẫn hỏi. Thế à? Trong lúc ấy, Mỹ Kim câu mày, không bằng lòng về câu khen tặng mà ấm mặn nói về Lan Chi. Bà Hoàng nhắc lại câu Lan Chi hỏi Bích Ngọc khi nãy. Họ có ở lại dùng cơm trưa không con? Bích Ngọc nói: "Có lẽ có chứ, vì họ tận Mỹ Trang và công việc thương lượng có lẽ lâu chứ mẹ." Mỹ Kim nghe thế liền vụt nói: Thế thì lần này đến phiên Bích Ngọc lo làm bếp đấy nhé. Bích Ngọc không thất, nhưng biết lấy cách gì để từ chối bây giờ. Nhà nghèo không có đầy tớ, nên mỗi lần có khách, một cô phải tránh mặt để lo nấu nướng. Khách có thấy sự vắng mặt của một cô gái, thì bà Hoàng trả lời một cách tự nhiên. Cháu đi về thăm quê ngoại, hoặc cháu đi thăm vườn cầu với thanh Thủy, Mỹ Kim lại nói Ngày mai chúng ta phải sửa soạn Để đón tiếp hai ông khách quý Vái trời nắng ráo Để cảnh nhà sụp đổ này Bớt vẻ mưa gió dễ dầu Bà Hoàng thở ra Còn gì mà đại khách Bao nhiêu món ăn để dành Như tôm khô, mực khô Đều đem ra ăn hết cả rồi Bây giờ biết lấy gì Mà nấu nướng Bích Diệp nói Còn hai con gà mái thì đều đang ấp cả Trứng không còn tươi mà gà mẹ thì ớm Bích Ngọc nói Thì cũng phải dùng đến hai con gà cuối cùng ấy Chứ biết làm sao Còn trứng gà lộn thì quý lắm Chúng ta luộc đại khách thì vừa bổ vừa sen Mỹ Kim tuy muốn có khách để khoe nhan sắc của mình Nhưng nghe đến chuyện làm hai con gà để đại khách Thì tiếc rẻ Thế là từ đây không còn gà mái để ăn trứng Làng chì nói Khi nào bán đất xong Chúng ta lại mua thải trong vườn ít con gà mái tơ khác việc ấy không đáng ngại chì ạ Mỹ Kim nói Biết chuyện bán đất có xong không? Bích Ngọc nói Huyện Tích là người tốt lắm Ăn nói trung hậu Và chắc chắn Huyện Tích biết rõ cả nghèo túng của mẹ con ta Nhưng không có ý gì tỏ vẻ khinh bỉ Hay eo sách để mua rẻ cả Để Huyện Tích đến đây Chị sẽ thấy lời em nói là không sai À Huyện Tích bảo là có quen với anh Tùng Và ông cụ thân sinh của chàng trước kia Lại là bản thân của ông nội chúng ta nữa Huyện Tích bảo ông nội của chúng ta tốt lắm Trong đời chưa có một người thứ hai nào tốt như ông nội của chúng ta. Mỹ Kim nghe đến đó, dằn từng tiếng. Tốt lắm! Trong đời chưa có một người thứ hai nào tốt hơn được. Chà, tốt lắm chứ! Tốt đến nỗi để cho con cháu sống trong cái lầu tỉnh mộng sụp đổ này đây. Ôi chà! Lan Chị bực mình. Chị lại nói đến chuyện cũ. Bà Hoàng nói À, bây giờ mẹ nhớ ra rồi Huyện Tích trước đây làm tri huyện ở Đồng Hới Sau vì mang tai tiếng sau đó với con gái của Thượng Đức Minh Nên bị cắt chứ Từ đó huyện Tích bỏ đi Hà Nội Hay là đi đâu xa lắm Người ta không còn nhắc đến huyện Tích nữa Bích Ngọc nghe nói thế Liền làm thinh ra chiều suy nghĩ Trong đầu Bích Ngọc, thoáng hiện ra tiếng sáo du dương mà nàng đã nghe được tại ngôi nhà thanh vắng của huyện Tích. Giữa đêm khuya, tiếng sáo mà huyện Tích khi nghe được bỗng tái mặt, ánh mắt mất cả những tia sáng. Bà Hoàng bây giờ mới nhắc lại vì chuẩn bị bữa tiệc, đại khách sắp tới. Bích Ngọc, con ráng làm những món ăn cho ngon nhé. Bích Ngọc nói. Mẹ khỏi lo, nội trong vườn nhà ta cũng đủ cái đồ nấu rồi. Măng tươi, rau cải. tùy mùa mưa, nhưng ông Đảnh chịu khó săn sóc, nên không đến nỗi bị chết hết đâu. còn chút ít bột đường, con bảo ông Đảnh đi đổi trứng gà. Con làm ít ổ bánh bông lan, để làm món tráng miệng ngon chán. Mỹ Kim nuốt nước miếng một cách ngon lành. Làm nhiều nhiều luôn thể. Bấy lâu này chúng ta không được nếm một miếng bánh ngọt nào cả Bích Ngọc lại nói Mai thì hai chị cùng em Bích Diệp sẽ tiếp khác với mẹ Nhưng còn bây giờ thì hãy giúp em ra vườn tìm ít một măng Và nếu có thì tìm thêm một ít nấm mối Mùa này nấm mối nhiều lắm Mỹ Kim nói Nấm gì mà nấm Mưa đến thúi đất mà có nấm vả lại, việc đó bảo ông đảnh làm mấy chóc Việc gì phải cần đến chúng ta Để chị đi ủi lại áo quần Để mai mặt với người ta chứ Làng kỳ nói Chị thì chị chịu thua rồi ta Tìm mục măng hay tìm nắm Chị không tìm được Chị sợ đã phải nắm dại Lỡ cả chân thì khốn Bích Diệp nói Thôi Để em giúp chị cho Chị đừng lo Mai chị bận dưới bếp Chị cho em mượn cái khăn hoàng của chị nhé Cái khăn của em bị con gì cắn lũng rồi Bích Ngọc nói Ừ Em cứ lấy mà dùng Cái khăn ấy của chị tối mai tặng cho chị đấy Chị cũng chưa có dịp dùng đến Ngày hôm ấy Các cô nàng vui lắm Nói cười luôn miệng Nhất là Mỹ Kim Mỹ Kim cứ luôn miệng hỏi Bích Ngọc về ấm mạnh và huyện tức Làm Bích Ngọc phải tả tỉ Mỹ về ngôi nhà của huyện tức ở Mỹ Trang Mỹ Kim lại hỏi Chiếc xe hơi của huyện tức có đẹp bằng chiếc xe của ông Phủ Sở Tại không? Bích Ngọc lại phải tả chiếc xe hơi Mỹ Kim nói Bích Ngọc được đi xe hơi suốt ngày hôm qua với huyện tức Thích nhỉ Chắc huyện tức ăn nói có duyên lắm nhỉ Bích Ngọc nói Huyện tích về dạ lắm Ít nói, ít cười Hình như chàng có gì buồn lòng thì phải Đêm hôm ấy, mấy chị em đi ngủ Với ý nghĩ ngày mai sẽ đón tiếp mấy vị khách quý Nên trong lòng người nào cũng xôn xao Hết chương 2 Xuân hẹn quý vị khán thính giả ở chương sau Xuân chào quý vị